Về quê. Học kỳ 3, nôm na là học hè nên có hay không đang được bàn bạc khắp nước. Có đại thì khen cứ vào lớp học mà nghỉ hè là tốt nhất, có báo lại chê nghỉ học cách chi mà phải đóng học phí suốt 3 tháng hè. Tôi cũng xin góp vào câu chuyện ý kiến của một cậu học trò lớp 6 thành phố Hồ Chí Minh qua mức thư cậu ta gửi từ quê ngoại An Giang về thành phố cho ba cậu ta. Ở thành phố chắc ba muốn biết chuyện quê ngoại lắm phải không? Ở đây con đang dịch một quyển truyện tiếng Anh tên là Bà hen đi chợ. Nhờ dịch truyện này, con biết thêm nhiều từ. Kỳ trước ba về, con có nói với ba là con đang học giỏi, hiện giờ con đã học xong nam phái xong quyền, cậu chính nói chỉ chờ con đi đứng chuyển thế vững vàng và nhanh lẹ cậu sẽ dạy con sang đánh côn ngày hôm kia con cùng chị dâu chị đẹt theo ghe vào tận rạch cả Tây để chở lúa về con còn được đi tỉa bắp và bắt cua nữa thằng nhỏ ký tên Z27 chắc là quê ngoại nó còn đọc cả truyện chinh tham nữa chứ không chỉ học văn học vở và học nghề nông. Một kỳ nghỉ hè mà biết được ngần thứ ấy cứ nên nghỉ. Cớ chi mà nhốt học sinh trong trường để bao nhiêu là quê nội, quê ngoại mỏi mắt trông đợi con cháu mình.